Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 826. Ta muốn. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Trần Phong có thể gọi là hấp đủ cầu hận đứng lên đài võ hoàng bọn họ đều nghiến răng nghiến lời. phẫn nộ nhìn hắn chầm chằm Lỗ Đức vo khan một tiếng, lớn tiếng nói. Ta tuyên bố một chút tỉ thí quy tắc, chỉ có một cái, không cho phép vận dụng bất luận cái gì tính sát thương vũ khí, điểm đến là dừng tất cả mọi người nghe. Âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì nguyên bản không hề có đồng tính gì tiếu lạc trực tiếp giống như là thuấn di đồng giảng, vèo, một tiếng liền xuất hiện ở trên đài, đem nói chuyện Lỗ Đức kinh hãi được không nhẹ. Xuất hiện ở trên đài sau Tiếu Lạc mới nghe rõ ràng Lỗ Đức nói tỉ thí quy tắc, tay trái hướng về sau tùy ý hất lên, long đao tựa như một thanh phi kiếm đi ngang qua mấy chục mét không gian, rơi vào u linh bên người mặt đất, vỏ đao tắm vào mặt đất ngũ 6cm, cả thanh đao bút thẳng lập ở trên mặt đất. Cái này không phải là vì hù người. Mà là Long Đao chỉ nhận hắn làm chủ, U Linh là bắt không được, bằng không liền trực tiếp hướng U Linh trên tay ném đi. Mà mọi người cũng không có chú ý đến Long Đao, chỉ chú ý tới hắn vừa rồi lên đài ruột gì thân Pháp. Cách này người trẻ tuổi thật nhanh tốc độ, liền lão hủ đều không thấy rõ ràng hắn động tác. Lỗ Đức mắt lão mang theo thật sâu kiêng kỷ trên dưới đánh giá tiếu lạc, trong nội tâm không nhìn được cô. Cái khác tham gia tỉ thí võ hoàng cường giả cũng là nghi ngờ không thôi nhìn qua tiếu lạc tổng cảm giác trước mắt cái này ra hỏa trên người có cố rất mạnh năng lượng đương nhiên càng nhiều là không có nhìn ra manh mối gì quần chúng. Ui ui ui một cái võ sư cũng dám đi lên đụng náo nhiệt cũng quá không tự lượng sức đi. Thiên cấp thần binh ai cũng muốn có được vì được thiên cấp thần binh cái này ra hỏa sợ không phải điên rồi. Đợi chút nữa liền xem hắn chết như thế nào a một cái võ sư, một cái vũ linh, hai đầu con lợn ngu. Dưới đài quần chúng không ngừng mở miệng mỉa mai tiếu là cùng Trần Phong hai người. Trần Phong đồng bạn thì là mặt mỉm cười trên mặt là mê chi tự tin, nhìn xung quanh quần chúng liền giống như là lại nhìn đồ đần Lúc này trên đài võ hoàng cường giả cũng hồi phục thần trí cái kia gầy gò nam tử trung niên cười lạnh nói. Hiện tại võ sư Vũ Linh đều phách lối như vậy sao? Cái gì A Miêu A cầu cũng dám chạy tới tranh đoạt thiên cấp thần binh? Đối với hắn chây cười ngôn ngữ Tiếu Lạc cùng Trần Phong đều không có để ý biết. Trần Phong đi đến Tiếu Lạc phổ cận, lá mặt lá trái nói. Tiếu Huynh, ngươi chân thực tu vi có lẽ không phải võ sư bằng không ngươi sẽ không đứng lên đến ta nói đúng sao? Tiếu lạc hiện tại chỉ muốn thời không vòng tay, không hứng thú cùng những người không liên quan này nói nhảm, vọt thẳng đứng ở trên đài võ Hoàng Cường giả cùng Trần Phong thản nhiên nói. Thời không vòng tay ta muốn các ngươi đều xuống dưới. Lời nói rất nhẹ, lại mang theo một cố không cho người chống lại mệnh lệnh ngữ khí. Lời này vừa ra toàn bộ quảng trường đều an nhiên tính xuống tới tùy theo mới rơi vào một mảnh ồn ào bên trong. Ca múa nhạc, cách này ra hỏa là muốn nhịp thiên sao? Một cách nho nhỏ võ sư, người nào cho hắn dũng khí dám đối võ hoàng cường giả nói như vậy? Điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi, muốn lấy được một kiện thiên cấp thần binh nghĩ đến nhập ma run lên. Cách này ra hỏa nơi nào đến? Đi lên khôi hải sao? Nếu như là chuyện tiếu lâm, cái kia thật đúng là rất thành công bởi vì đem ta chọc cười, ha ha ha. Dưới đài đám người không không lên tiếng dễu cợt, ở bọn hắn trong mắt tiếu lạc liền là một cái không có chút nào tự mình hiểu lấy đầu đất. Cười a cười a đợi chút nữa liền sẽ toàn bộ trợn tròn mắt. Vịt hoàng tập mãi thành thói quen ở U Linh trong túi móc lấy lỗ mũi tự nhủ. U Linh không nói gì, được huyễn võ sau, nàng một mực liền vui vẻ đến trên mặt mang theo tiếu dung. Trên đài võ hoàng các cường giả từng cách đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi, chỉ là một cái võ sư, làm sao dám như thế đối bọn hắn nói chuyện. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Gầy gò nam tử trung niên hai mắt nhắm lại, áp chế một cơn lửa giận quát lên. Ta mới vừa nói chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Thời không vòng tay ta muốn toàn bộ các ngươi cút cho ta xuống dưới tiếu lạc nhìn thẳng ánh mắt của hắn, không kiêu ngạo không tự ti đạo thời không vòng tay hắn tình thế bắt buộc. tê xung quanh quần chúng nhìn không được ngược lại hút một luồng lương khí, nghĩ thầm tiểu tử này nhất định là điên rồi, cũng dám nói ra loại này muốn chết lời nói đến. Quả nhiên, gầy gò nam tử trung niên nổi giận vạn phần, một cỗ cường hoành uy áp từ hắn trên người bạo mà mở, kiên cố bình đài lấy hắn hai chân đứng thẳng chỗ làm trung tâm hướng bốn phía sụp đổ. "Tiểu tử ngươi đi chết đi." Cuồn cuộn sóng âm như tiếng sấm đồng dạng vang vọng tại chỗ, vây xem rất nhiều quần chúng bị chấn động đến một hồi lay động. Gầy gò nam tử trung niên thân hóa một đạo thanh quang, như một vệt ánh sáng điện hướng tiếu lạc va chạm mà đi, sau đó một quyền nện như điên hướng tiếu lạc bộ mặt cùng lúc đó tiếu lạc chân nguyên lực tự chủ vận chuyển ở bên ngoài cơ thể hình thành tầng một vô hình vòng phòng hộ. Nắm đấm cùng vô hình vòng phòng hộ liền hung hăng trùng kích ở cùng một chỗ. Oanh! một tiếng kinh thiên động địa vang lớn ở bình trên đài vang lên một cố chí cường tới đại năng lượng phong bạo bộc phát ra cuộn trào mãnh liệt đại lực đem xung quanh quần chúng hướng về sau đẩy ra hai xa ba trường rất nhiều người ngửa mặt ngã sấp xuống trên mặt đất hiện trường hỗn loạn tưng bừng mà cái khác võ hoàng cường giả thấp nhân tộc trưởng lão trước tiên bay đến không trung dừng lại trên không trung cách rất xa khoảng cách quan sát Trần phong đồng dạng phản ứng không chậm, như thiểm điện thối lui tại mặt đất điểm nhảy mấy lần bên ngoài, liền rời đi bình đài chí ít xa hai trường, bình đài đang trung ương, năng lượng phun trào kình phong gào thét, cuồng phong quét sạch, hắn liền giống như là thân ở ở trong cụ phong đồng dạng, tóc không bị khống chế loạn vũ, bụi đất tung bay, con mắt đều trong thời gian ngắn rất khó mở ra, điều này nói rõ cái kia gầy gò nam tử trung niên chí ít vận dụng bảy tám thành lực lượng a nhưng vào lúc này một tiếng hét thảm vang lên cái kia gầy gò nam tử trung niên miệng phun máu tươi tựa như nhận rất ngưu trùng đụng đồng dạng hướng về sau hung hăng đập bay ra ngoài té nện trên mặt đất sau tiếp tục ho ra bốn năm ngụm máu tươi cả người gian nan chống đỡ lấy mới không có hoàn toàn nằm xuống dưới chậm rãi càn quấy cơn bão năng lượng dần dần ngừng cuồng phong cũng ngừng xuống tới Bình trên đài, xuất hiện một cây sâu chừng nửa mét hú to tiếu lạc đứng ở hú to trước, giống như một cây cọp sắt đồng dạng một mực đinh ở nơi đó. Tại thời khắc này, hắn thân ảnh cho người ta một cỗ cao không thể chạm cảm giác chân nguyên lực ở quanh thân lưu chuyển. Hắn bốn phía giống như cuồn cuộn lấy một cỗ thần lực, như quân vương đồng dạng lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ quyết đoán. Toàn trường lạnh ngắt không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem bình trên đài cách này cao không thể chạm thân ảnh, hô hấp đều trở nên cực kỳ không trôi chảy, sau lưng từng đợt phát lạnh, rất hiển nhiên, vì kia gầy gò nam tử trung niên bại, chỉ một chiêu liền bại bởi cách này nhìn như là võ sư tu vi gia hỏa. Khủng bố như vậy, cách này sao có thể Cầy gò nam tử trung niên nhìn xem tiếu lạc ánh mắt mang theo thật sâu vẻ kiêng xè, hắn rõ ràng là chủ động một quyền đánh đi lên kết quả phi ra ngoài lại là hắn cực kỳ khủng bố. Một điểm là cái kia ra hỏa thế mà động cũng không động, dựa vào phóng ra ngoài khí tràng đem hắn một quyền kia sở hữu lực lượng trả về cho hắn bản thân tiếp nhận. Trên đời tại sao có thể có loại quái vật này? đối phương nhìn xem số tuổi không lớn, chẳng lẽ lại liền đã đạp đến võ tông trở lên tu vi? Không riêng gì hắn, dừng lại trên không trung những cái kia võ hoàng cường giả thấp nhân tộc trưởng lão, cách nào một cách là có thể bảo trì chấn định? bọn hắn đều sợ hãi không dứt nhìn qua bình trên đài đứng đạo kia không kiêu ngạo không tự ti thân ảnh, hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện thuyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 827 Vây Công Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Ta lặp lại lần nữa thời không vòng tay ta muốn toàn bộ các ngươi cho ta cút Tiếu Lạc ngẩng Đầu Lạnh lùng nhìn chăm chú một đám võ hoàng cường giả trong cơ thể máu tươi không bị khống chế sôi trào, nếu là không biết có thời không vòng tay cái này đồ vật, hắn sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì có thể hiện tại, hắn chỉ muốn lập tức đạt được nó, sau đó lợi dụng nó đi đến quang tộc thánh địa, cho nên mở miệng không chút khách khí. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, tuy nhiên không biết ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng muốn từ chúc ta như thế nhiều người trong tay tranh đoạt thời không vòng tay, ngươi có bản sự này sao? Một tên võ hoàng cường giả lạnh giọng cười nói. Hắn thoải âm vừa dứt, con ngươi đột nhiên co lại, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu quán thâu mà xuống thẳng tới lòng bàn chân, sau cùng toàn bộ thân hình khắp nơi đóng băng lạnh lẽo run rẩy trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ bởi vì bình trên đài đứng thẳng tiếu lạc ở hắn trong tầm mắt hư không tiêu thất không có chút nào tung tích có thể tìm ra hắn quả thực là liền đối phương từng tia vận động quý tích đều không bắt được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại tại đáy lòng dầu nhưng mà sinh cẩn thận hắn ở phía sau ngươi có người lên tiếng nhắc nhở ở đằng sau ta tên này võ hoàng cường giả dùng mình một cái bất ngờ quay người khi thấy tiếu lạc tư không mà đứng tay phải hướng hắn dối ra lúc mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt toàn thân một giây sau một cỗ cuồn cuộn trưởng lực từ tiếu lạc bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà ra oanh lực lượng cuồn cuộn ngột ngạt nổ vang khuấy động tên này võ hoàng cường giả trực tiếp bị tiếu lạc từ không trung đánh vào dưới mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hình người hú to tối như mực Không biết sâu bao nhiêu T Toàn trường đám người hít vào khí lạnh Mắt chừng ngây mồm nhìn xem trên bầu trời bá đạo vô cùng tiếu lạc Có thể trên không trung dừng lại Tu vi tất nhiên ở võ hoàng trở lên Một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi Thế mà liền là võ hoàng Hơn nữa còn có ở mức độ rất lớn so võ hoàng cao hơn đẳng cấp Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng Tiếu là cái này một tay trấn nhiếp rồi cái khác võ hoàng cường giả, bọn hắn từng cách đều là trinh lăng ở không trung. Trần Phong lúc này từ trong ngực móc ra một hạt đan dược, hướng trong miệng bịt lại cổ họng xuống dưới, cơ hồ là ở hắn cổ họng xuống dưới đồng thời, hắn khí tức liên tiếp tăng vọt, từ vũ linh đột phá đến võ vương, lại từ võ vương đột phá tới võ hoàng. Bành! Hắn mạnh mẽ đạp mà cả người phóng lên tận trời cùng cái khác võ hoàng cường giả đồng dạng đứng ở hư không bên trong. Bảo Nguyên Đan Hắn vừa mới nuốt là Bảo Nguyên Đan sao? Khẳng định đúng vậy a cái này là cấm đan, là tiêu hao sinh mệnh lực tạm thời tăng lên từ thân tu vi đan dược, hơn nữa luyện trí loại đan dược này chi phí quá cao, bí cảnh tươi có người có thể luyện đến lên. Khó trách cái này ra hỏa dám đi lên tranh đoạt thời không vòng tay, nguyên lai là có như thế một tay. Đáng tiếc nửa đường giết ra một cái hung ác nhân vật, hắn coi như tăng lên tới võ hoàng tu vi, cũng sợ là không có cơ hội tìm được thời không vòng tay. Cái này có thể không nhất định tiểu tử kia quá cuồng vọng đã phạm vào nhiều người tức giận, tất cả mọi người sợ là sẽ phải liên hợp lại trước tiên cùng nhau đối phó hắn dưới đáy đám người ngẩng đầu nhìn qua không trung cái này trăm năm vừa gặp cường giả đại chiến để bọn hắn đã kinh hãi lại hưng phấn cả đám đều thối lui đến nơi xa sợ bị chiến đấu lan đến gần thấp nhân tộc các trưởng lão nhao nhao trở xuống mặt đất trận này chiến đấu hiển nhiên đã từ mặt đất thăng lên đến không trung lỗ đức trưởng lão nuốt bảo nguyên đan phạm quy đi cái tính khí kia táo bảo thấp nhân tộc lão giả hỏi ta định quy tắc là không thể sử dụng tính sát thương vũ khí, bảo nguyên đan không ở chỗ này hàng ngũ, cho nên không tính phạm quy. Lỗ Đức nói, lời nói này tất nhiên là để cái khác thấp nhân tộc trưởng lão đều ngầm miệng lại, không có bất kỳ nghi vấn nào. Lỗ Đức lo lắng nhìn xem Tiếu Lạc nói, Kẻ này trên người có cố rất mạnh lệ khí, đồng thủ không có chút nào lưu tình tàn nhẫn quyết tuyệt, bực này tâm tính tàn nhẫn chi nhân, nếu là được thời không vòng tay, sợ là sẽ phải cho toàn bộ bí cảnh mang đến trọng đại nguy hại. Lỗ đức trưởng lão nếu là sợ sẽ phát sinh loại tình huống này, không cho hắn thời không vòng tay là được. Táo bảo thấp nhân tộc lão giả nói. Lỗ đức cười khổ. Cái này chẳng phải là để chúng ta thấp nhân tộc rơi vào nói không giữ lời hoàn cảnh. Thần binh đại hội là chúng ta tổ chức cuối cùng giải thích quyền ở chúng ta. Thần binh thích cho ai cho ai, nếu là hắn dám làm ầm ý, ta cái thứ nhất đồng thủ giết hắn. Táo bảo thấp nhân tộc lão giả nói. Lại nhìn a cuối cùng thắng được tỉ thí, cũng không nhất định lại là hắn. Lỗ đức nói. Trên bầu trời. Một đám võ hoàng cường giả tự nhiên mà vậy đứng tại cùng một chỗ, tiếu lạc thì một thân một mình. Các vị tiền bối tin tưởng mọi người đã có phán đoán, nếu như chúng ta không liên hợp lại, hắn sẽ đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, nhẹ nhóm thắng được tỉ thí thắng lợi, sau đó được thời không vòng tay, đôi này chúng ta mà nói không có chút nào công bằng, để cho công bằng. Ta đề nghị, chúng ta trước tiên liên hợp lại đối phó hắn, đem hắn đánh bại, chúng ta lại hào hảo tỉ thí, thời không vòng tay cuối cùng rơi vào người nào trong tay, chúng ta cũng có thể thản nhiên tiếp nhận tuyệt không hai lời đúng không? Trần Phong bắt đầu châm ngoài thổi gió. Lời nói này lập tức được một đám võ hoàng cường giả tán đồng cùng đáp lại. Có thể trước tiên liên hợp lại đối phó hắn. Tiểu tử này quá cuồng vọng thật đúng là cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Không trước tiên đem hắn đào thải trong lòng ta không thoải mái. Tiếu lạc khinh thường quét lấy những người này châm chọc nói. Xem ra các ngươi là không tiến vào quan tài không rơi lệ. Tiểu hốn đàn thiếu bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Lão tử đi ra lăn lộn thời điểm ngươi thương mại. Con mù nó. Còn không biết ở cái góc nào bên trong ăn vú lớn đây. Một cái võ hoàng cường giả nổi giận cách không một quyền hướng tiếu lạc oanh ra. Rống. Cuộn trào mãnh liệt chân nguyên lực hóa thành một đầu kim sắc mánh hổ. nghe răng gầm thét trong hư không chạy như điên mấy bước. Sau đó nhảy lên thật cao. Từ trên không trung hung hăng hướng tiếu lạc đập xuống. Mở ra tiêm nha lời truy. thì phải đem tiếu lạc xé thành mảnh nhỏ. Ngươi là cái thứ nhất. Tiếu lạc cười lạnh thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cái kia kim sắc mánh hổ vô hụt, hắn xuất hiện ở cái này võ hoàng cường giả trước mặt, không có chút nào lưu tình, một trưởng gào thét mà ra cuồng bảo trưởng lực đánh nát võ hoàng cường giả chân nguyên lực vòng phòng hộ. Phốc Cái này võ hoàng cường giả trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, như trước diện vị kia đồng dạng, từ không trung rơi xuống, tựa như thiên thạch rơi xuống đất một dạng đem mặt đất đánh ra một cái hú to. Ác ạc. Cái khác võ hoàng cường giả lúc này nhao nhao lấy lại tinh thần, như dần gào thép ở trong cổ lăn lộn, đều là hướng tiếu lạc hung ác nhào lên. Tiếu lạc hừ nhẹ, thân hình như rất mộng xa với đồng dạng trên không trung sáng tối chập chờn mỗi một lần tàn ảnh biến mất, cũng sẽ ở ngoài mấy trường bầu trời chợt hiện mà ra, không gian giống như khó mà hạn chế lại hắn. Trên bầu trời, mấy cái võ hoàng cường giả lực lượng như ngân hà rơi xuống cửa thiên đồng dạng đầy trời chút xuống, mỗi một tức không gian đều là cuồng bão lực lượng ba đồng, liên hợp phía dưới phát động lực lượng. Khiến cho không gian sinh ra vạn vẻo thiên địa đều tại chấn động Danh con chết đi Chúng võ hoàng cường giả hợp lực Bao bọc vây quanh tiếu lạc Từ bọn hắn song trường kích phát ra đến đại lực Đem trung gian tiếu lạc cho cầm cố lại Hơn nữa bốn phương tám hướng đều tại xé sách Chỉ cần bọn hắn rất cường thí Tiếu lạc liền sẽ bị ngũ mã phanh thây Trần Phong bắt lấy cái này cơ hội Lấn người gần đi, lấy xét đánh không kịp bưng tai tư thế từ trong tay áo móc ra một thanh màu đen nhánh truy thủ, đâm về tiếu lạc tim. Cái này là không trung góc chết, hắn tin tưởng vững chắc trên mặt đất thấp nhân tộc các trưởng lão nhìn không thấy. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 828. Khuya giáp. Tác giả: Đạo Thảo Giá Phong Cuồng. Hắc sắc truy thủ, lộ ra một cỗ tà ác khí tức âm trầm, xuyên thấu Tiếu Lạc chân nguyên lực phòng hộ, đâm thẳng tiếu lạc lồng ngực. Cái này là Tiếu Lạc không có dự liệu được, theo lý thuyết, bình thường binh khí không có khả năng có thể xuyên thấu hắn chân nguyên lực phòng hộ. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích cây truy thủ này so sánh đặc thù, không phải phàm phẩm, hắn lập tức đưa tay ngăn chặn, nếu như bị cây truy thủ này đâm trúng trái tim, hắn có thể liền là ở lật thuyền trong mưng. Phốc Hắc sắc truy thủ, dễ như trở bàn tay quán xuyên hắn bàn tay, máu tươi tùy theo thấm tuôn ra mà ra. Trần Phong giữ tợn giống to Hai tay nắm chặt chuôi đao, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, cuối cùng đâm vào tiếu lạc vai trái mới đình chỉ. Tiếu lạc nhìn xem cách này quán xuyên bản thân tay phải, đâm vào bản thân vai trái truy thủ, lông mày thật sâu nhăn lại, một cỗ kịch liệt đau nhức sông lên đại não. Trần Phong âm lánh đắc ý nở nụ cười, lấy hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói. Tiếu huynh Lần này ngươi có thể chủ quan đi cây truy thủ này có thể là tiên cấp phẩm giai thần binh đặc biệt dùng cho thích khách hành thích sử dụng, bất luận cây gì chân nguyên lực phòng hộ đối với nó tới nói đều như là không có tác dụng, giết ngươi, đủ để, hắc hắc hắc. Rất tốt, nó, ta cũng muốn, ngươi, liền đi chết đi. Tiếu lạc thản nhiên nói, đồng thời, đôi mắt bên trong tói bắn ra hai đảo sát cơ. Ngay sau đó... Một cỗ cuồng bảo bảo tạc lấy hắn thân thể làm trung tâm lăn lộn mà ra, không có cực nóng nhiệt độ, không có sáng trói hỏa diễm, liền là chân nguyên lực oanh tạc, oanh. Đứng mũi chịu xào chính là trần phong, hai tay đứt đoạn thoát ly thân thể bay ra ngoài, miệng mũi phun máu, từ không trung hung hăng rơi xuống, bị tạc được máu thịt be bét. Lăn lộn năng lượng ba đồng hóa thành gần sóng quét ngang phương viên mấy ngàn thước trên bầu trời chúng võ hoàng cường giả đều là bị thương nặng trong miệng phun đậm đặc huyết thủy từ không trung rơi đập xuống dưới có võ hoàng nện vào thấp nhân tộc kiến trúc cái kia cương kiêu thiết chú kiến trúc nháy mắt sụt đổ liền cùng bã đậu công trình đồng dạng không có chút nào bất luận cái gì chống đỡ lực lượng trên quảng trường đám người Không có gì ngoài U Linh bên ngoài toàn bộ đều bị lật tung trên mặt đất, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, bình trên đài thấp nhân tộc các trưởng lão cũng là có loại muốn bị thổi bay xu thế mà toàn bộ tháp kéo ngói thành cư dân đều từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ phát ra từ trên linh hồn run rẩy Thoa thật là lợi hại nha! U Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Lạc bật hết hỏa lực hình ảnh quả thực là phá vỡ khô gông cùng xiềng xích. Hắn nhưng là võ thánh cấp bậc, há lại nói đùa, ngày đó đem các ngươi hấp huyết tục một đám trưởng lão đều đánh sợ không nhớ rõ. Vịt hoàng không chấp nhận nói, cho nên là đẹp trai nhất. U Linh hì hì cười nói, mà lúc này, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đám người, thấy được tiếu lạc trên người viêm mon tây truy thủ, liên tưởng đến vừa mới trần phong sông đi lên hình ảnh, lập tức là rõ ràng sở hữu. Hắn thế mà trái với quy tắc mang theo đao khí. Thanh truy thủ kia nhìn xem không giống như là phổ thông truy thủ, bằng không khẳng định sẽ không đả thương đến cái này thanh niên thần bí. Ta nhận ra hắn, hắn là phái tuyết sơn trần phong, làm người âm hiểm xảo trá, giỏi về công tâm kế. Phái tuyết sơn chiếm đoạt xung quanh môn phái khác, đều là có hắn ở bên trong dùng kế. Nghe nói có cái môn phái trưởng môn còn đem hắn làm thành huyên để đối đãi, kết quả bị hắn vùng trộm hạ độc sát hại. Ở tỉ thí thời điểm công nhiên trái với quy tắc sử dụng vũ khí, vẫn là lấy cực kỳ trơ chén đánh lén thủ đoạn, lúc này tất cả mọi người đều đến đứng tiếu lạc cái kia một bên, nhau nhau chỉ trích Trần Phong hành vi. Hơn nữa đã có người nhận ra Trần Phong, đem hắn ở phái tuyết sơn mảnh đất kia vực làm ra hoạt động toàn bộ nói ra. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trần Phong hai tay đứt đoạn, huyết thủy, ụt ụt, từ miệng vết thương ra bên ngoài tuôn ra, bắp đùi cùng ngực máu thịt me bét sống không bằng chết nằm trên mặt đất khàn giọng kêu thảm. Tiếu lạc đem hắc sắc truy thủ rút ra, trầm rãi trở xuống mặt đất. Bị sỏ xuyên bàn tay cùng đâm bị thương vai trái Ở dưới hắn rơi quá trình bên trong liền khôi phục được không sai biệt lắm Người thế mà không chết Hắn hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Phong Tại đối mặt diện ngắn như vậy khoảng cách dưới Chịu hắn một kích toàn lực thế mà còn có thể sống được Cái này có chút không hợp với lẽ thường Căn cứ hắn đoán trước Cái này Trần Phong có lẽ vỡ thành đầy đất thịt nhão mới là Lão tử Mạng của lão tử đại ha ha. Ha, ha ha Trần Phong nhìn đau khổ Điên cuồng cười to Mạng ngươi đại Tiếu là không khỏi dễu cợt Nhìn kỹ phát hiện cách này Trần Phong bên trong giường như mặc một bộ thứ gì Ở huyết thủy mông lung ở giữa Lờ mờ có kim sắc kim loại sáng bóng Hắn đưa tay chộp một cái Trần Phong liền bay đến hắn trong tay Ngươi Ngươi muốn làm gì Trần phong hô hấp trở nên dồn dập trong ánh mắt rời rạc lộ ra ý sợ hãi. Tiếu là không có trả lời hắn trực tiếp đưa tay đem hắn bên ngoài món kia bị huyết thủy nhiễm hồng y phục kéo xuống. Sau đó một kiện kim hoàng sắc áo lót liền hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Là khuê giáp. Lỗ đức vô ý thức hô lên cái này áo lót danh tử. Khuê giáp. Nguyên lai like đây chính là trong truyền thuyết có thể ngăn cản võ thánh cấp cường giả một kích phòng ngự thần binh khoe giáp. Cái này khoe giáp chính là thấp nhân tục tiên tổ chỗ tạo, ngàn năm trước bột lộ bên ngoài đến nay hạ lạc không rõ, không có nghĩ đến vậy mà tại trần phong trên người hảo hảo ăn mặc. Đám người hít sâu một hơi bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một cái phái tuyết sơn đệ tử trên người thế mà mặc một bộ tiên cấp phẩm giai thần binh có ý tứ, ngươi đây là đang cho ta không bị mất thần binh sao? Tiếu là cười lạnh, đưa tay liền đi lay Trần Phong trên người khoe Giáp. Khương Giáp mơ hồ có quang hoa chợt hiện, nhìn bề ngoài lên giường như hoa lệ, nhưng trên thực tế lại rời rạc lộ ra một cố phong cách cổ xưa, tang thương khí tức. Lay một hồi lâu. Phát hiện khuê giáp căn bản là thoát không xuống tới, cùng Trần Phong thịt đều dính ở cùng một chỗ, đau đến Trần Phong không ngừng phát ra mổ heo tựa như rú thảm. Khuê giáp đã nhận hắn làm chủ trừ phi hắn chết hoặc là tự mình đồng thủ nếu không không có người có thể đem khuê giáp cho cởi. Lỗ đức lớn tiếng nói, thì ra là thế. Tiếu lạc giơ lên lông mày, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng cùng âm trầm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn, nơi này là thấp nhân tộc địa bàn, thấp nhân tộc trưởng lão đều ở nơi đó, ngươi nếu là dám làm loạn, ngươi cũng đi bất suất nơi này. Trần Phong dù sao cứng ép tăng lên tới võ hoàng tu vi, sinh mệnh lực cực mạnh, khôi phục một chút, tinh khí thần ngược lại là tốt rất nhiều, chỉ là nhìn thấy tiếu lạc ánh mắt, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Hai cánh tay hắn đứt đoạn, chỉ có xếp hắn mới có thể cầm tới khoe giáp, tiếu là khẳng định tại đánh cái chủ ý này. A Lúc này, hai tiếng kêu thảm vang lên. Đám người tìm danh vọng đi, chỉ gặp một nam một nữ bị một thanh cắm trên mặt đất đao cho đánh bay, té ngã trên mặt đất. Chính là Trần Phong đồng bạn bị U Linh trước đó đả thương qua một nam một nữ kia. Cách khác mấy người thấy thế, vội vàng chạy tới nâng bọn hắn. Tiếu lạc nhiên ngấm nhìn xem Trần Phong nói. Các ngươi thế mà thật tại đánh ta cây đao kia chủ ý. Ta, ta. Trần Phong trăm miệng khó phân biệt thật sự là hận chết hai tên khốn kiếp kia ngu xuẩn chẳng lẽ sẽ không xem xét thời thế sao. Đối phương rõ ràng là cái hung ác gốc dạ, thế mà còn dám đi đánh cây đao kia chủ ý. Càng thêm muốn mạng là ở như vậy một cái quyết định hắn sống hay chết mấu chốt thời khắc. Đây không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy hướng tử địa. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 829. Chính tà phân chia. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng U Linh lấy lại tinh thần huyễn võ phát động một cái năng lượng màu tím pháo đem trần phong đồng bạn đều nổ thương trên mặt đất tiếu lạc đem ánh mắt thu hồi rơi vào trước mặt trần phong trên người cười lạnh nói khoe giáp ta muốn mạng ngươi ta cũng muốn ngươi ngươi dám giết ta phái tuyết sơn đem cùng ngươi không chết không thôi ngươi ngươi có thể chịu được phái tuyết sơn cả nhà lửa dần sao Trần Phong xuất ra bản thân sau cùng dựa vào, sông Tiếu Lạc gầm thét lên. Phái tuyết sơn. Nghe đều chưa nghe nói qua. Tiếu Lạc nhàn nhạt lời nói vừa dứt chân phải nâng lên trực tiếp nghinh đón Trần Phong đầu đạp xuống. Tròa. Ở chân hắn đạp xuống đầu người sỏ gì thường yếu ớt không chịu nổi, liền cùng đụng phải trọng kích dưa hấu, nháy mắt vỡ nát, đỏ trắng đồ vật tung tói tẩy được khắp nơi đều là... Hình ảnh cực kỳ máu tanh hung tàn. Ở đây đám người không khỏi hoảng sợ thất sắc, hít vào khí lạnh tiếu lạc ở bọn hắn trong mắt, không khác ác ma. Trần Phong đồng bạn, dọa đến sắc mặt trắng mệt, có đại tiểu tiện mất cấm, vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Cái này nhìn xem người vật vô hại gia hỏa, lại là một cách như thế tâm ngoan thủ lạc lại giết người không trước mắt nhân vật. Chủ nhân đã chết. Khuê giáp liền rất dễ dàng từ trần phong trên người thoát xuống tới cầm ở trong tay không có chút nào phân lượng đáng nói, liền giống như là một kiện lụa mỏng tư liệu chế thành áo lót, hơn nữa nhận lấy máu tươi xâm nhiễm chỉ cần nhẹ nhàng hất lên trên đó xâm nhiễm máu tươi liền bị vung được không còn một mảnh. Tiếu lạc đem khuê giáp thu vào trong lồng ngực của mình, một cái nho nhỏ phái tuyết sơn để tử trên người thế mà có nhiều như vậy bảo bối, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Hắn quay người, nhìn về phía bình trên đài lỗ đức. tiền bối, ngươi trong tay thời không vòng tay, có lẽ thuộc về ta đi. Lỗ đức rồi mới từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, chinh lăng lấy một đôi mắt lão. Gắt gao nhìn chằm chằm tiếu lạc, cái này người trẻ tuổi, để hắn ngăn không được cảm thấy một hồi sợ hãi, vừa mới cái kia cố điều hưu sát khí, thật sự là đáng sợ. Thời không vòng tay sẽ không tặng cùng cho ngươi tàn bạo như vậy chi đồ. Thấp nhân tộc cái kia tính khí nóng nảy lão giả sông tiếu là quát. Ở chúng ta thấp nhân tộc tổ chức thần binh đại hội đại khai sát giới, ngươi cách này là công nhiên xem thường chúng ta thấp nhân tộc uy nghiêm, đừng nói thời không vòng tay sẽ không tặng cùng cho ngươi, liền ngươi cũng đừng hòng bình yên rời đi cách này. Cách này ngược lại là vượt quá tiếu lạc dự liệu thắng tỷ thí, thấp nhân tộc lại xuất nhĩ phản nhĩ. Hắn cười cười. Vậy theo tiền bối ý tứ, ta nên như thế nào? Dựa theo chúng ta thấp nhân tục luật pháp Ngươi sẽ muốn ở trong lao ngây ngốc 50 năm Táo bảo thấp nhân tục lão giả nói Ở trong lao ngốc 50 năm Tiếu là không khỏi lắc đầu một mặt bất đắc dĩ Tiền bối chuyện đã xảy ra chắc hẳn Các ngươi đều nhìn ra nhất thanh nhị sở Một chỉ trên mặt đất trần phong thi thể Người này trên không trung xuất ra một thanh không tầm thường Truy thủ đánh lén ta muốn đẩy ta vào chỗ chết Là hắn muốn sát ta trước đây, bị ta giết lại có gì nghi vấn, chẳng lẽ chỉ cho hắn sát ta, không cho phép ta giết hắn? Ở đây đám người cảm thấy nói có lý, dù sao bí cảnh tư duy ăn khớp liền là như vậy, người khác muốn giết mình, bản thân phản sát người khác, cách này là hợp tình hợp lý, lại phi thường không chịu thua kém hành vi. cứng từ đoạt lý Tính khí nóng này thấp nhân tộc lão giả nghiêm nghị nói, ngươi đơn giản là nhìn thấy hắn mặc trên người khuê giáp, muốn đem khuê giáp chiếm vì bản thân có tài đối với hắn đồng sát tâm, giống ngươi bực này tham lam hèn hạ áp đồ, chúng ta thấp nhân tộc từ trước đến nay không chào đón. Cho ngươi cách khỏi bị lao ngục tai ương cơ hội, đem khuê giáp cùng cái kia thanh hắc sắc truy thủ buông xuống. Lại để cái kia tiểu cô nương đem huyến võ cũng buông xuống Ta thả các ngươi bình yên rời đi Những cái này thần binh Không phải các ngươi những này áp đồ xứng có được Nghe lời ấy Nguyên bản còn khuyên hướng tiếu lạc đám người lập tức phản chiến hướng về phía thấp nhân tộc bên kia Thần binh lưu lại Cái này không có nghĩa là bọn hắn đem lần nữa có được tranh đoạt huyến võ Khuê giáp cùng cái kia thanh không biết tên hắc sắc truy thủ cơ hội sao Buông xuống Mau đưa thần binh buông xuống. Lỗ dương Tiền bối nói đúng, lấy các ngươi phẩm cách, không xứng có được thần binh. Một thân hảo nhiên chính khí chính nghĩa chi sĩ mới có tư cách mang theo thần binh, như ngươi loại này tàn bạo chi đồ căn bản không có tư cách, vì cô nương kia là ngươi đồng bạn cái kia các ngươi liền là cá mè một lứa. Đám người cao giọng hò hét, gọi tiếu lạc đem thần binh buông xuống, bọn hắn nhìn về phía thần binh ánh mắt. Hết sức nóng bỏng cùng đỏ mắt, mà tính khí nóng này thấp nhân tục lão giả cũng có người gọi ra tên hắn, gọi lỗ dương. Lỗ đức lòng bàn tay nâng thời không vòng tay, không có phát một lời nhìn xem tiếu lạc, hắn luôn cảm thấy có chút bất an, dường như không nên đi chọc giận cái này người trẻ tuổi. Tư tư hừ. Đối mặt xung quanh thảo phạt bản thân âm thanh tiếu lạc âm lánh hừ cười rộ lên, hai vai run run. Liền giống như là ma rượu khặc khặt nhe răng cười, làm cho lòng người ngọn nguồn ớ ra hàn khí. Hắn quét qua đám người quát lên. Hảo nhiên chính khí. Chính nghĩa chi sĩ. Các ngươi cảm thấy các ngươi là. Cái này hỏi một chút. Lúc này để liên tiếp tiếng chinh phạt đình chỉ, mỗi người cũng không dám nhìn thẳng Tiếu là quét tới ánh mắt, bọn hắn không có một cái thì ra hủ là chính nghĩa chi sĩ, bằng không vì thần binh cũng sẽ không đánh lên nhiều như vậy tính toán. Bọn hắn đương nhiên là lỗ dương bước ra một bước, khí thế hùng hồn quát. Mà ngươi lại không phải, ngươi là giết người không chớp mắt ác đồ, tranh thủ thời gian buông xuống thần binh rời đi, nếu không đừng trách chúng ta thấp nhân tộc không khách khí. Tiếu lạc nghiền ngấm chừng mắt về phía hắn. Ta vẫn luôn tuần hoàn theo các ngươi thấp nhân tộc quy củ, cũng một mực tuân theo các ngươi thấp nhân tộc quy củ làm việc, mà các ngươi lại lật lỏng đến hiện tại thậm chí công nhiên bao che trái với quy tắc. Muốn tới ta vào chỗ chết tiểu nhân, cái kia mấy ngươi nói cho ta biết, cái gì là chính? Cái gì là tà? Oanh! Sau cùng một tiếng tựa như gào thét, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn trên người bạo mà mở, trên quảng trường đám người bị ngạnh sinh xinh đẩy lui về sau mấy trường xa. Bình trên đài thấp nhân tộc các trưởng lão cũng là cảm nhận được một cỗ thật sự rõ ràng khủng bố năng lượng, từng cái trên mặt cũng thay đổi sắc. Tính khí nóng này thấp nhân tộc lão giả lỗ dương không chút nào e ngại. Chúng ta là đang, ngươi liền là tà, một cách tà ma ngoại đạo, có tư cách gì ở cách này bình luận chính tà phân chia. Tà ma ngoại đạo. Ha ha ha. Tiếu là thật sự là bị tức đến, hắn chẳng phải giết người sao, bí cảnh thực lực là tôn, mỗi thời mỗi khắc đều có kẻ yếu bị chết ở trong tay cường giả, mà hắn giết người là muốn sát người khác. Ở bí cảnh loại này địa phương tới nói cái này là hợp tình hợp lý, lại bình thường bất quá sự tình, lại bị cái này thấp nhân tộc lão giả phóng đại đến sau cùng trực tiếp đem hắn đẩy lên tà ác một phương. Tốt, rất tốt, thật sự là thật tốt. những cái này không biết chết sống thấp nhân tộc triệt để chọc giận trời đánh tiểu tử. Vịt hoàng biết rõ đại sự không ổn, chọc giận tiếu lạc là không có tốt hạ tràng. Lão gia này ra quá ghê tởm, hắn mới là tà, cả nhà của hắn đều là tà. U Linh vì Tiếu lạc bênh vực kẻ yếu. Theo Tiếu lạc cái kia điên cuồng tiếng cười giữa thiên địa chấn động cuồn cuộn khí chàng lấy hắn làm trung tâm quyển như dòng quyển gió một dạng cuồng quyển mà lên cát bụi, toái thạch, lá cây. Chờ một chút, bị cuốn bay đến không trung ở cái này to như vậy quảng trường, giống như là thổi lên bão cát. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 830, phóng lên tận trời, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng cố uy áp này chí ít, chí ít ở võ tông trình độ, cái này ra hỏa hắn thế mà đạt tới võ tông cảnh giới sao. Hoang đường quá hoang đường, một cách liền 30 tuổi cũng chưa tới võ tung cái thế giới này là thế nào. Mau lui lại, mau lui lại xa một chút. Tới tham gia thần binh đại hội các nơi cao thủ đều ngạc nhiên thất sắc, vừa lui lại lui liền giống như là ở vào cuồng mãnh bão các khu vực trọng tâm không cách nào ổn định thân thể không bị khống chế nghiêng tiếu lạc cường đại để bọn hắn đều kinh hồn tán đảm ai có thể nghĩ đến ở cách này thần binh đại hội hiện trường gặp được bực này khủng bố cường giả tiếu lạc bị trọc giận trong cơ thể chân nguyên lực cuồng bạo loạn tuôn ra hắn nhìn xem lỗ dương cười lạnh ngươi tất nhiên nói ta là tà ma ngoại đạo Vậy ta chính là tà ma ngoại đạo, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trực tiếp một trường vỗ ra. Rống! Sóng giữ vỗ bờ một dạng cuộn trào mãnh liệt trưởng lực hóa thành một đầu liệt ưng, mở rộng ra chừng dài một trường hai cánh, Dán vào mặt đất, tê lệ lấy hướng lỗ dương đánh tới, những nơi đi qua, mặt đất từng khúc vỡ nát, hậu phương mang theo lăn lộn bụi bặm cùng toái thạch. Lỗ Dương hoảng hốt, Mắt lão trừng trừng, tại thời khắc này hắn đem hết toàn lực đánh ra một trưởng nghênh kích cuồn cuộn lực lượng hóa thành một đạo thanh mang hướng đầu kia Dương nhanh múa vuốt liệp ưng cuộn trào mãnh liệt mà đi, hai cỗ đại lực chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn bộc phát ra, và nhau nơi dưới đáy mặt đất bị oanh nổ ra một cách gần hai trượng sâu hú to. Lỗ Dương thân thể nhoáng một cái, lao nhanh hướng về sau nhanh chóng thối lui bị cái khác thấp nhân tộc trưởng lão nâng lên mới khó khăn lắm ổn định thân hình trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn đến sau cùng cuối cùng không có cách nào khống chế phúc một tiếng phun ra một ngụm đậm đặc huyết thủy quân chúng vây xem quan sát từ đằng xa không dám vượt qua lôi trì nửa bước mỗi người trong lòng đều tràn đầy rung động phải biết Lỗ dương có thể là một chân bước vào võ tôn cảnh dưới đỉnh phong võ hoàng. Kết quả vừa đối mặt liền bị đả thương. Cái này là bọn hắn không dám tưởng tượng. phụ phụ phụ Tiếu lạc thân hình huyễn ảnh hóa, nháy mắt lướt qua mấy chục mét không gian. Một thanh bóp lấy lỗ dương cổ, đem lỗ dương cho một tay dơ lên. Cái khác thấp nhân tộc trưởng lão tu vi yếu kém trực tiếp bị hắn khí tràng cho trấn khai. Lỗ Dương thân cao một mơ hai ba thổ địa công công đồng giảng, bị Tiếu Lạc giữ lại cổ nâng tại không trung, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Lịch sử là từ người thắng viết, mà đồng giảng chính ta cũng là do người thắng đến định nghĩa thắng lợi một mới là đang thua một phương, vĩnh viễn đều là tà. Tiếu Lạc lạnh lùng nhìn chăm chú Lỗ Dương nói. Lỗ Dương hoảng sợ nhìn qua hắn. Không thể tin được tiếu lạc thực lực lại đã đạt tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Người trẻ tuổi, ngươi quá lỗ mãng. Nguyên bản vẻ mặt ôn hòa lỗ đức một trương mặt mo âm chìm xuống tới, mang theo mệnh lệnh ngữ khí quát tháo buông ra lỗ dương trưởng lão. Toàn thân khí tức tăng vọt đối với quần chúng vây xem tới nói, như là một tòa núi lớn đè ếp xuống tới thẳng để cho người ta không cách nào bình thường hô hấp. Đến cùng là đám lạc vẫn là đám lão ra ra đây. U Linh lâm vào lưỡng nan chi địa, lỗ đức đưa tặng cho nàng một kiện nàng mười phần ra thích binh khí, mà tiếu lạc là nàng thích cùng ỷ lại người, giúp ai đều giống như không tốt. Đám cái gì a, liền ở đây hảo hảo làm cây ăn dưa quần chúng a, ai cũng không giúp. Vịt hoàng triều nàng trợn trắng mắt, sau đó một mặt phỉ nhổ đạo còn chính nghĩa, còn tà ác. Dứt khoát người nào đều sẽ nói Ta còn nói ta là đại biểu Ngọc Hoàng Đại Đế đây Nó nhổ nước bọt là lỗ dương đem chính tà nói đến nhẹ nhàng như vậy Giống như chính nghĩa là nhà hắn đồng giảng Há mồm liền ra để cho người ta buồn nôn Đối mặt lỗ đức mình lệnh thanh âm đàm thoại Tiếu lạc lạnh giọng trả lời Nếu là ta không thả đâu Đang khi nói chuyện ngón tay rút lại Lỗ dương mặt mo đỏ lên tràn đầy vẻ thống khổ, cổ bên trên truyền đến từng trận ken ghép, âm thanh, dường như thực quản và khí quản sắp không chịu nổi cố này cường đại đè ép lực mà vỡ ra đồng dạng. Vậy lão hủ liền hủy cách này thời không vòng tay. Lỗ đức dựng sâu chừng mắt, diện mục khói mắt. Tiếu lạc biểu hiện trên mặt khẽ giật mình. Lỗ đức phấn nộ nói. Lão hủ sớm đã nhìn ra, ngươi để ý cái này mai thời không vòng tay, đối với ngươi mà nói thời không vòng tay so cái khác bất luận một cách nào thần binh cũng phải có lực hấp dẫn bằng không ngươi cũng sẽ không ở nhìn thấy thời không vòng tay xuất hiện thời điểm mới đứng ra. Lão hủ đếm ba tiếng, ngươi nếu là còn không buông ra lỗ dương trưởng lão, ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được thời không vòng tay. Thời không vòng tay bị hắn nắm giữ tại lòng bàn tay, lấy hắn lực lượng, muốn hủy đi nó là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Tiếu lạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, không có trả lời. Một, hai, lỗ đức bắt đầu mấy, tất cả mọi người tâm đều theo hắn đếm xem âm thanh nâng lên giọng bên trên, đếm tới hai không gặp tiếu là có bất luận cái gì động tác. Lỗ đức năm ngón tay rút lại, chuẩn bị đem thời không vòng tay hủy đi lỗ đức tiên sinh ngươi dám hủy đi thời không vòng tay ta liền giết sạch các ngươi toàn thành tộc nhân tiếu lạc đằng đằng sát khí hai bôi màu đỏ tươi ở đôi mắt chỗ sâu nhảy lên nồng đậm thì huyết khí hơi thở từ hắn trên người cuộn trào mãnh liệt mà ra thời khắc này hắn giống như không còn là một người Mà là một đầu nguy hiểm lại hung mãnh dã thú Bị hắn bóp chặt cổ lỗ dương thống khổ rằng co Bởi vì tiếu lạc năm ngón tay giống như sắc bén đao nhọn đồng dạng đâm vào lỗ dương cổ họng Lúc này đến phiên lỗ đức giật mình ngây ngẩn cả người Lấy hắn thực lực căn bản không có nắm chắc chiến thắng trước mắt Cái này thần bí cường đại người trẻ tuổi Nếu như cái này người trẻ tuổi thật ở tháp kéo ngói thành đại khai sát sới Hắn không có chút nào năng lực ngăn cản Hắn sống to. Ngươi dám. Ta có cái gì không dám ở các ngươi trong mắt ta là tà ma ngoại đạo, giết ngươi toàn thành có gì hiếm lạ. Tiếu lạc trong lòng kìm nén một hơi thở khó mà sắp xếp như ý, hắn muốn phát tiết ra ngoài, cái này lỗ đức muốn thật đem thời không vòng tay hủy đi, vậy hắn nhất định sẽ làm cho tháp kéo ngói thành máu chảy thành sông. Ngươi cái này đáng giận tạc tử. Lỗ đức nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản chăm chú nắm nắm chặt thời không vòng tay tay hơi buông lỏng ra điểm, rất sợ bản thân một không cẩn thận liền đem thời không vòng tay cho bóp nát. Đúng lúc này, vịt hoàng gặp thời cơ xuất hiện từ u linh trong túi bay ra, hóa thành một đảo lao nhanh quang điện hướng lỗ đức kích động chủ bắn xuyên qua, dùng vịt chảo đem thời không vòng tay nắm lên, sau đó bay đến trên không phía trên. Trời đánh tiểu tử thời không vòng tay tới tay, nhanh khen ngợi ta đi cạc cạc. Nó hướng tiếu lạc tranh tung Tiếu lạc trong lòng vui vẻ, có thể một giây sau thần sắc đột biến, hô to. Né tránh. Vịt hoàng triều tiếp theo nhìn, lúc này dọa đến vãi cả linh hồn. Lỗ đức hướng nó đánh ra một trưởng trưởng phong hóa thành nóng bỏng liệt diễm, giống như là một đầu liệt diễm quái vật. Mở lớn lấy giữ tờn miệng to như chậu máu hướng nó cuốn tới Nó lập tức nhanh chóng thối lui Có thể vẫn là chậm một bước Bị cái này liệt diễm quái vật trùng kích đến Tả cánh cùng phần bụng lông vũ nháy mắt bị thiêu hủy Lộ ra bên trong da thịt Da thịt cũng thiêu đến cháy đen tràn trề máu tươi từ bên trong chảy ra Máu thịt be bét Vịt hoàng U Linh nhanh chóng vọt lên Đi tiếp được từ không trung rơi xuống xuống tới vịt hoàng Cùng lúc đó, lỗ đức hướng không trung bay đi, muốn đem thời không vòng tay một lần nữa trưởng khống ở bản thân trong tay. Tiếu lạc một trưởng đem lỗ dương đánh bay, cũng trước tiên phóng lên tận trời, cùng lỗ đức tranh đoạt thời không vòng tay trưởng khống quyền. Hắn chân nguyên lực biến thành tinh hồng sắc, bởi vì màu đỏ tươi trình độ quá sâu, đến mức nhìn xem giống hắc sắc. Bay lên thời điểm hắn liền giống như là một đạo trưởng thành phẩm chất tia chớp màu đen, lỗ đức toàn thân là thanh sắc, cho nên ngoại nhân nhìn chính là tối sầm một thanh hai đạo quang mang phóng lên tận trời tranh đoạt thời không vòng tay. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831 Quá khen Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Tối sầm một thanh hai đạo quang mang đồng trong lúc nhất thời đến trên bầu trời thời không vòng tay trước, oanh, một tiếng thời không vòng tay lại lần nữa bay lên trên không, song phương đối oanh sinh ra to lớn năng lượng sóng sung kích ở trên bầu trời như là gợn sóng đồng dạng đẩy ra, những nơi đi qua, không gian đều là sinh ra vặn vẽo hình ảnh. Lớn lao uy áp quét sạch tại chỗ tiếu lạc cùng lỗ đức hướng tương phản phương hướng lui bước kéo ra vài chục trưởng khoảng cách. Bá Lỗ đức từ trong tay áo quất ra một thanh lợi kiếm, nhanh như điện trước hướng tiếu lạc vọt tới. Tiểu tử ăn lão hủ một kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, thế như trường hồng trói lọi kiếm mang thành giữa thiên địa duy nhất. Đối mặt như thế kinh thế một kiếm, tiếu lạc lặng lặng đứng ở trong hư không Dường như quên đi trốn tránh, dưới đáy quần chúng đều biến sắc, U Linh càng là một trái tim đều chăm chú nắm chặt. Hắn là sợ choáng váng sao? Không, hắn khẳng định là muốn đón lấy lỗ đức tiên sinh một kiếm này. Cái này có phải hay không quá khinh thường rồi? Lỗ đức tiên sinh kiếm ít nhất là tiên cấp phẩm giai thần binh đỉnh phong một kiếm há lại hắn muốn tiếp liền có thể tiếp. Tất cả mọi người cảm thấy Tiếu Lạc dường như quá mức khinh thường đối mặt cường địch hung hãn một kích tạm thời tránh đi kỳ phong mang mới là sáng suốt lựa chọn. Như thiên ngoại phi tiên một dạng lỗ đức nháy mắt vọt tới Tiếu Lạc phủ cận, sáng chói trói mắt thần kiếm trực chỉ Tiếu Lạc ngực thế như lôi phạt đồng dạng bắn vọt mà đi. Ngay ở kiếm mang khoảng cách Tiếu Lạc ngực đã chưa đủ nửa mét lúc Tiếu Lạc cuối cùng đồng. Hắn vẫn như cũ đứng ở trong hư không không có di động phương vị, vẻn vẹn chỉ là giơ lên cánh tay phải, tay phải phía trước cuộn trào mãnh liệt mà ra chân nguyên lực tách ra một mảnh tinh hồng quang mang đánh thẳng tới lăng lệ kiếm mang ở trước tiên tán loạn, mà lỗ đức cái này vô cùng thần kiếm, thì tại hắn trưởng ba vị trí đầu cm nơi bị định trụ, lại khó mà tiến lên một chút. Lỗ đức cặp kia phấn nổ mắt lão bên trong tràn đầy vẻ không thể tin, hắn cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt, sao lại có thể như thế đây, hắn toàn lực thôi động thần kiếm, liền hư không đều có thể bị đâm phá, sơn nhạc nguy nga càng là không nói chơi, có thể đối phương tay không liền miễn cứng cầm cố lại hắn trường kiếm trong tay, lại khó mà tiến lên một chút, điều này nói rõ đối phương tu vi xa ở bản thân phía trên. Bản thân là võ tôn trung kỳ thực lực, chẳng lẽ lại trước mắt cái này người trẻ tuổi là võ tôn đỉnh phong, hoặc là võ tôn, thậm chí là võ thánh. Hắn không dám lại nghĩ xuống dưới thân thể từng cái lỗ chân lông đều không bị khống chế hướng ra phía ngoài đổ mồ hôi lạnh. d A. N. G. G. G tiếu lạc ở tại trên kiếm phong nhẹ nhàng dùng ngón tay búng một cái, một tiếng tiếng kim loại rung, tựa như hồng chung một dạng bập bềnh mà mở. lỗ đức thân hình chấn động, bị ngạnh sinh xinh đẩy bay mở ra, thật vất vả mới trên không trung ổn định thân hình, cầm kiếm tay, hổ khẩu mơ hồ bị đau, toàn bộ cánh tay đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ. ngươi đâm ta một kiếm, vậy ta liền trả lại ngươi một đao. Tiếu lạc lạnh lùng sông lỗ đứt quát mắng một tiếng đưa tay cách không một trào. Bút thẳng cắm trên mặt đất long đao nhận lấy hấp dẫn thân đao ra khỏi vỏ như một đảo huyết quang phóng lên tận trời tự chủ bay đến hắn trong tay. Một đao nơi tay điều hưu sát khí cùng sát khí lập tức tràn ngập mà lên. Không biết có phải hay không ảo giác. Lỗ Đức nhìn thấy Tiếu Lạc sau lưng có một cái to lớn ma ảnh, cái này ma hình ảnh là một tôn ma thần, có một đôi yêu dị màu đỏ tươi con ngươi đang nhìn xem hắn khặc khặc nghe răng cười, để hắn không rét mà run. Cùng lúc đó, giữa thiên địa linh khí phong cuồng phun trào lên, đến mức ảnh hưởng đến thiên địa pháp tắc, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời, nháy mắt lăn lộn lên mây đen. Nhìn xem Tiếu Lạc đem long đao chậm rãi giơ lên, Lỗ đức dọa đến toàn thân run một cái Chờ Các loại nhất đằng Chúng ta không cần như thế Có thể Hắn sợ đó là một loại phát ra từ trên linh hồn run rẩy. Áp ạp Tiếu lạc không cho hắn bất luận cái gì trừ chỗ thương lượng Hét lớn một tiếng Long đao chém thẳng mà xuống Đông đút cái này một đao bổ ra bầu trời trong nháy mắt điện tiềm lôi minh một đảo dài mười mấy trượng huyết hắc sắc đao khí sán lạnh như trường hồng phá toái hư không rơi thẳng mà xuống trên bầu trời cuồng phong gào thét trên mặt đất cát bụi che trời tháp kéo mói thành người đều cảm thụ được thật sự rõ ràng giống như ở vào sơn vũ phiêu diêu thuyền cô độc bên trên khó mà ổn định thân hình một đao đánh xuống thiên địa ở chấn động Vô tận năng lượng ba đồng cuồn cuộn tứ phương, bành trứng sôi sục áp lực giống như sóng giữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra. Lỗ đức con ngươi đột nhiên co lại trên mặt lấy làm kinh ngạc vẻ, từ một thanh màu máu đại đao bay đến tiếu lạc trong tay lên, hắn liền biết rõ tiếu lạc làm thật, nguyên vốn cho là mình có thể ổn định thế cục, không sợ cái này người trẻ tuổi có thể hiện tại hắn ý thức được, bản thân mười phần sai hối hận đã không dùng hủy diệt tính đao mang hướng hắn rơi xuống trốn tránh không kịp hắn đành phải đem hết toàn lực bổ ra một trường trọi cứng dưới cái này một đao chống đỡ thuận tiện khiêng không dưới hắn liền muốn xong đời cuộn trào mãnh liệt trưởng lực hóa thành thanh mang nghinh tiếp lại bị huyết hắc sắc đao mang nháy mắt chôn vùi tính cả lỗ đức cũng bị bao phủ ở trong bên cạnh huyết hắc sắc đao mang thế như lôi phạt hướng về mặt đất sơn băng địa liệt giống như là phát sinh hơn 10 cấp địa chấn kiên cố mặt đất phát sinh đáng sợ đứt gãy đang lăn lộn cát bụi tán đi về sau chỉ thấy máu hắc sắc đao mang đánh xuống địa phương đã một đảo gần như dòng bốn thước to lớn vết sách vết sách dài đến mấy trượng giống như là cái vực sâu không đáy nhìn thấy mà giật mình để cho người ta tê cả ra đầu cái này một đao đi qua Giữa thiên địa tính lặng một mảnh, không có gì ngoài tiếng gió, tiếng nước, lá cây lá trá âm thanh tự nhiên âm thanh bên ngoài, lại không cái khác bất luận cái gì âm thanh tháp kéo ngói thành dân chúng, đều bị cái này một đao dọa cho bối rối, từng cái ngây ngốc tại chỗ, đặc biệt là trên quảng trường đám người, chỉ cảm thấy hai chân lại không tự chủ run rẩy. Tính khí nóng nảy lỗ dương khóe miệng lưu lại một vòng vết máu trợn to hai mắt kinh dị nhìn qua trên bầu trời tiếu lạc, cái khác thấp nhân tục các trưởng lão cũng là sợ mất mật, không dám phát ra tiếng. Thời không vòng tay trên bầu trời tự do rơi xuống tiếu lạc dối ra tay trái, tinh chuẩn đưa nó bắt ở trong tay nhìn xem thời không vòng tay tiếu là khói miệng trầm rãi phát hỏa ra một vòng đường cong buông tay hất lên long đao liền từ không trung như là một vòng tia chớp màu đỏ ngòm nghiêng nghiêng rơi xuống loảng xoảng một tiếng tinh chuẩn vào vỏ hục khủ. khủ. Cái kia tưởng như vực sâu vết sách bên trong phát ra chân chính tiếng ho khan. Một cái xà nua bàn tay bới ra ở bên bờ. Mặt mũi tràn đầy cho bụi lỗ đức từ vết sách việc tang của mẹ khó leo lên. Lúc này hắn vô cùng chật vật quần áo trên người lam lũ không chịu nổi. Toàn bộ cánh tay phải máu me đầm đìa còn dính đầy rất nhiều cát bụi. Trong lỗ mũi cũng có máu tươi chảy ra. Lỗ đức tiên sinh không có. Không chết. Đám người khiếp sợ không thôi, vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng lỗ đức bị tiếu lạc cái kia một đao chặt thành không trung bụi bẩm thi cốt không còn, nguyên lai là bị sung kích tiến vào vết nước kia bên trong. Hơ! Tiếu lạc thân hình thoát một cái, xuất hiện ở lỗ đức trước mặt cả hai thân cao kém quá rõ ràng, hắn cúi đầu, nhàn nhạt liếc nhìn lỗ đức. Không sai, mệnh quá cứng rắn. Nghe lời này, lỗ đức thật muốn khóc. Nếu như không phải hắn trên người cũng có một kiện loại hình phòng ngự thần binh, hắn căn bản là không chống đỡ được cái kia một đao, bất quá vẫn là gượng cười gượng chống lấy bảo chỉ phải có phong phạm thở dài nói. Quá khen, quá khen rồi, ha. Ha ha. Ủa. Mặt sau này cười, thấy thế nào làm sao giống như là giới cười, không cẩn thận cười đến khí xóa, lại vo khan lên. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 832 Thánh Đại Lợi A Tác giả Đạo Thảo Giá Phong cuồng Đám người đại khí không dám thở một chút kinh hãi nhìn xem tiếu là cùng lỗ đức, lượng là như lỗ đức tiên sinh như vậy chính nghĩa người nhân. Ngông nghênh gian nan vất vả, lại cũng ở cường đại tồn tại trước mặt khốm núm hạ thấp tư thái, cái thế giới này quả thật sự là cường giả vi tôn. Quá khen. Tiếu là không khỏi cười khẩy nói, ngươi lấy là ta ở khen ngươi. Lỗ đức mồ hôi lạnh thác nước tuôn ra, cười khổ nói. Người trẻ tuổi thời không vòng tay đã thuộc về ngươi, ngươi cần gì phải dồn ép không tha đây. Lỗ Đức tiên sinh, ngươi hạ lệnh a, chúng ta lập tức liều mạng với hắn Tính khí nóng này Lỗ Dương lúc này gặp không được Lỗ Đức gặp nhục nhã, nhịn không được lớn tiếng nói Liều Lấy cái gì đi liều Cầm trong đúng quần cái kia nối giói tôn đường đồ chơi Lỗ Đức thật muốn chửi âm lên, đến hiện tại cũng còn không thấy rõ ràng tình huống sao liền như vậy một cái siêu cấp biến thái coi như bế quan tu luyện tộc trưởng đi ra cũng không thay đổi được cái gì nếu là thật bắt hắn cho làm phát bực giết sạch bọn hắn thấp nhân tộc toàn tộc có thể nên làm cái gì hắn dùng ôn hòa giọng nói lỗ dương trưởng lão ngươi trước tiên lui ra đừng nói chuyện lỗ dương không cam tâm đại nghĩa lẫm nhiên nói chúng ta là đang Hắn là tà, từ xưa tà bất thắng chính, chúng ta chỉ cần đoàn kết nhất trí, liền nhất định có thể chiến thắng hắn, lỗ đức tiên sinh, ta thỉnh cầu xuất chiến, không thể bị như vậy một cái tà ma ngoại đạo cho chấn nhiếp, chịu hắn nhục nhã, càng không thể để cho chính nghĩa ánh sáng như vậy trầm luôn xuống dưới, chúng ta muốn kháng chiến, chúng ta nếu không sợ hy sinh, vì chính nghĩa chống lại đến cùng chính nghĩa mặc dù sẽ đến chế, có thể nó tuyệt sẽ không vắng mặt. Xuất khẩu thành thơ, nói chuyện giống như cuồn cuộn giang hà đồng dạng liên miên bất tuyệt. Lỗ Đức càng nghe, lông mày thì càng nhăn lời hại, đến sau cùng thực sự nhìn không được, diện mục dữ tợn, lệ âm thanh quát quát. Ngươi thương mại, con mù nó, cho lão tử im miệng. Lỗ Dương bị sống bối rối, không rõ cho nên. Lỗ Đức tiên sinh, lỗ cái đầu mẹ ngươi, ngươi đầu này con lợn ngu. Nói cái gì không thể để cho chính nghĩa ánh sáng như vậy trầm luôn xuống dưới, liền ngươi cái này mèo ba chân thực lực, dựa vào cái gì đại biểu chính nghĩa, mù kéo con chim, ngươi liền thấy không rõ hiện tại tình huống. Ngươi là muốn đem chúng ta thấp nhân tộc tiến lên vực sâu, từ trên đời này xóa đi mới bỏ qua sao. Liều ngươi liều cái cái sắm ai nhân ra một cái tay cũng có thể diệt ngươi mẹ ngươi chủ cho lão tử im miệng liền có khó như vậy a lỗ đức đó là một cái không kìm chế được nỗi nòng a thô tục nói tục hết bài này đến bài khác nước bọt phun tung tóe chỉnh một cái tức hồn hển lão già hom hẻm t tất cả mọi người hít sâu một hơi nghẹn họng nhìn chân chối sợ ngây người ai có thể nghĩ đến luôn luôn lấy Tôn trọng sự thật lý Đức hạnh hành vi thường ngày chi tấm gương Gặp người lỗ đức tiên sinh Càng là sẽ biểu thô tục Cái này quá bất ngờ Để cho người ta không kịp chuẩn bị Hoa, lão ra ra tức giận rồi U Linh cười khanh khách nói Vịt hoàng trêu ghẹo nói Lão tiểu tử này sợ là khí gia cức tới Bằng không tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy tức U Linh không hiểu vịt hoàng bất đắc dĩ giải thích nói liền là cứt a ngươi nha đầu này làm sao liền như thế chủ tượng chuyển đổi từ đều không biết thật không có văn hóa u linh nhíu lên đại mi ọc buồn nôn bị lỗ đức như thế một trận chửi loạn lỗ dương nào còn dám nhiều lời cái khác thấp nhân tộc trưởng lão liền càng thêm không dám nói tiếp nữa toàn bộ bị hủy được không sai biệt lắm quảng trường rơi vào hoàn toàn tính mịt Lão đầu có thể à ở các ngươi trong tục rất có uy nghiêm Tiếu lạc giơ lên lông mày đối lỗ đức nói Lỗ đức trên mặt lập tức mang tới tiếu sung lắc đầu nói Hậu sinh quá khen quá khen rồi Bớt nói nhảm nói cho ta biết cái này thời không vòng tay làm như thế nào sử dụng Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói tránh khỏi cùng cái này lão ra hỏa kéo chút có hay không Lỗ đức tâm hệ thấp nhân tộc toàn tộc trước mắt cái này tuổi trẻ người chính là giết người không trước mắt ma dù nếu là ma rượu nổi lên bọn hắn thấp nhân tộc tuyệt đối phải bị diệt tộc đành phải khúm núm, hạ thấp tư thái. Ngươi trước tiên một giọt máu đi lên để nó nhận chủ, sau đó đem đeo ở cổ tay, có lưu thời không vòng tay ấm ký địa phương liền sẽ xuất hiện ở ngươi trong đầu, ngươi chỉ cần tâm niệm vừa động. Nghĩ đến đi địa phương thời không vòng tay liền có thể mang ngươi lập tức đi tới đó. Tiếu là y chiếu hắn nói trước hết để cho thời không vòng tay nhận chủ lại đem nó đeo ở trên cổ tay. Quả nhiên trong đầu xuất hiện không dưới một vạn cách địa danh trong đó liền bao gồm bái nguyệt quốc. Mộ thành tư thản thành cùng tử Nguyệt Đồng Thiên vô tận rừng rậm cũng liền nói là có cái này mai thời không vòng tay, đi đến trong đó tùy ý một cái địa phương đều là trước mắt một cái trước mắt sự tình. Lúc này Tiếu Lạc thực sự nhìn không được muốn mắng chửi người, nếu có thể sớm được cái thời không này vòng tay, hắn được thiếu đi bao nhiêu chặng đường oan uổng. Đem sở hữu địa danh đều qua một lần, không khỏi nhíu mày. Tại sao không ánh sáng tục thánh địa? Quang tục thánh địa. Đám người nghe xong thân thể hơi hơi run lên, ngạc nhiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại cái này ra hỏa muốn đi địa phương là quang tục thánh địa. Đây chính là thống trị bí cảnh quang tục chỗ ở vị trí, hắn đến đó làm cái gì? Lỗ đức mở to mắt lão, không thể tin nhìn qua tiếu lạc. Ngươi! Ngươi muốn đi quang tục thánh địa. Tiếu lạc nhàn nhạt bế hắn một cái. Không thể! Có thể, đương nhiên có thể rồi, lão hủ chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Lỗ đức lập tức thay đổi một bộ tiếu dung trong đầu lại là đang âm thầm nghĩ thăm dò trước mắt cái này người trẻ tuổi thực lực cao thâm mạc chắc chẳng lẽ cùng quang tộc có liên hệ gì. Các ngươi không có ở quang tộc thánh địa lưu lại thời không vòng tay ấm ký. Tiếu lạc mí mắt nhảy lên, nếu là phí hết lớn như vậy tông phu lại là uổng phí, hắn thật là muốn giết người lỗ đức vội vàng giải thích nói là như thế này tử quang tộc thánh địa có kết giới trừ phi là quang tộc chi nhân nếu không không ai có thể đi vào quang tộc thánh địa ngươi ý tứ cái này thời không vòng tay căn bản là không thể mang ta lập tức đến quang tộc thánh địa tiếu lạc trong đôi mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lỗ đức dùng mình một cái tuy nhiên tuy nhiên không thể đi thẳng đến quang tộc thánh địa Có thể là nó có thể mang ngươi đến quang tục Thánh Địa dưới đáy Thánh Đại Lợi A Thành. Thánh Đại Lợi Á Thành trên không chính là quang tục Thánh Địa. Thánh Đại Lợi A Thành. Tiếu Lạc ở thời không vòng tay cung cấp Địa danh bên trong tìm tòi chỉ chốc lát, xác thực có lục xoát Thánh Đại Lợi Á Thành. Hắn lại hỏi. Lại mang người cùng một cái vịt đi Thánh Đại Lợi A Thành không có vấn đề gì chứ? Thời không vòng tay là thông qua chân nguyên lực cung cấp xuyên qua thời không năng lượng, hắn chủ nhân thực lực càng mạnh, có thể dẫn người cùng một chỗ vượt qua thời không năng lực liền càng mạnh, lấy thực lực ngươi, mang lên một đám người đi đều không có vấn đề gì. Lỗ đức chi tiết trả lời, không dám có chút lừa gạt. Rất tốt, các ngươi thấp nhân tộc người này tình ta nhớ kỹ, về sau nếu có cơ hội, ta nhất định còn cho ngươi bọn họ. Tiếu lạc hiện tại lòng tràn đầy vui sướng. Nói xong trong nháy mắt đi tới U linh phủ cận, đem long đao rút ra mang lên, mắt nhìn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Vịt hoàng tâm niệm vừa đồng thời không vòng tay thanh mang đại thịnh, đưa nàng cùng U linh, vịt hoàng toàn bộ bao phủ ở trong đó, không hơi chỉ chốt lát, hai người một vịt hư không tiêu thất. Hô! Nhìn thấy Tiếu lạc rời đi. Lỗ đức rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra toàn bộ giống như là một bãi đống bùn nhão co quắp ngồi ở trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở. Rốt cuộc đem tôn này ôn thần cho đưa tiễn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 833. Cuối cùng đã tới tắc sá, đạo phào phong cuồng. Thầy không vòng tay mang theo Tiếu Lạc, U Linh, Vệ Hoàng nháy mắt đi ngang qua hơn 2 triệu dặm xa, đi tới Thánh Đại Lợi A Thành. Cái này là một tòa khổng lồ lại phồn vinh thành trấn thương đội nối liền không dứt, cường giả khí tức tầng tầng lớp lớp, nội thành ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiền trang, đổ tràn. Cái gì cần có đều có. Nơi này cũng có thấp nhân tộc có tinh linh tục, có cử nhân tộc, còn có toàn thân làn da lục màu sắc tộc đàn, nhân mã tộc các loại, nó liền giống như là bí cảnh vùng đất trung ương, tụ tập hứa rất nhiều nhiều bí cảnh bên trong tộc đàn, phồn vinh hưng thịnh, không ai bị nổi. Mà ở thánh đại lợi A thành phương xa, không trung, một tòa không trung thành trì lẳng lặng phiêu phù ở tầng mây chi đỉnh, ở tầng mây che lấp lại có một loại mông lung cảm giác, cảm giác thiêng liêng thần thánh, ánh sáng mặt trời giỏi khắp nơi, một cách đi ngang qua thành trì cầu vồng thật cao huyền treo ở không trung thành trì phía trên, lộng lẫy. Vị đại gia, cách này không phải liền là một tòa thiên không chi thành ạ? Việc hoàng kinh thán không thôi, quang tộc thánh địa liền ở đây tòa thiên không chi thành bên trên. Hoa thật là đồ sổ thật đẹp. U Linh nhìn ra có chút si mê, cái này không thể nghi ngờ là đúng thì giác mánh liệt trùng kích, hình ảnh quá mức rung động. Tòa này không trung thành trì nền tảng giống như một tòa nổi bồng bềnh giữa không trung đại đảo, từ xa nhìn lại liền giống như là một cái hình dạng không phải quy tắc hạt rẻ trên hòn đảo lớn tây xanh dâm mát. Dường như còn có cỏ trắng ở tự do bay lượn. Tiếu lạc ngẩng đầu, ngóng nhìn tòa này không trung thành trì, nắm đấm âm thầm nắm nắm chặt, khí tức từng tia trào ra ngoài. Cuối cùng đã tới. Vì có thể có được thực lực cường đại. Hắn ở thiên sơn sơn đỉnh nhận hết dày vò, hắn nhìn tận mắt bản thân thân thể bị một chút xíu phá hủy hầu như không còn, đó là giống như thiên đao vạn quả lang trì một dạng cực hình, đó là một phần khắc cốt minh tâm, tê tâm liệt phế đau đớn trong lòng cái kia phần tín niệm chống đỡ lấy hắn miết bàn trọng sinh, đánh vỡ bản thân thân thể cực hạn cuối cùng có được phách tuyệt vô luôn thực lực. Giữa bầu ngực tràn ngập một cỗ không hiểu cảm xúc. Ánh mắt thẳng tắp khóa chặt tòa kia không trung to lớn thành trì. Lão bà, ta tới, ta tới đón ngươi. Bờ môi khẽ động, âm thanh bình tĩnh mà giống như là đè nén khát máu bản tính giá thú. Tại thời khắc này tiếu lạc khí tức tăng vọt đến cực hạn, hắn bất ngờ phóng lên tận trời thẳng hướng tòa kia không trung thành trì bay đi, không chút nào ẩm tàng khí tức. Uy áp cuồn cuộn, toàn bộ thánh đại lợi A thành đều tại hắn bao phủ phía dưới, dẫn tới vô số cường giả nhao nhao ngẩng đầu ngạc nhiên ngóng nhìn. Đừng có gấp vung. Vịt hoàng biến lớn chở U Linh đi sát đằng sau. Đối với người bình thường mà nói tọa này không trung thành trì xa không thể chạm, có thể đối với bọn hắn tới nói chỉ là một chút thời gian sự tình ở đi tới không trung thành trì trên không lúc. Một cái vô hình kết giới đem bọn hắn cách trở ở bên ngoài, liền giống như là lớp kiến kiên cố thấu minh thành tường, không lưu tình chút nào chặn bọn hắn đường đi. Hắn vịt đại gia thấp nhân tộc cái kia lão gia hỏa nói không sai, nơi này quả nhiên có kết giới. Vịt hoàng nhìn về phía tiếu lạc. Thối lui một điểm. Tiếu lạc mắt sáng như đuốc, nhàn nhạt mệnh lệnh. Vịt Hoàng theo lời mang theo u linh thối lui đến hậu phương rất xa không chung. Tiếu lạc đem long đao chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra, vô tận linh khí cuồn trào mãnh liệt kích đóng lên. Long đao nhận chủ nhân cảm xúc cảm nhiễm, màu máu thân đao hướng khắp nơi rời rạc lộ ra cuồn quần uy áp. Không chung cuồng phong gào thép kinh lôi chợt hiện, mở cho ta tiếu lạc hét lớn một tiếng đón trước mặt vô hình kết giới rút đao chém thẳng mà xuống gần dài mười trường huyết hắc sắc đao mang sán lạnh như trường hồng thế như lôi phạt phá toái hư không rơi thẳng mà xuống phong cuồng năng lượng ba đồng giữa thiên địa càn quấy cuồn cuộn vô hình áp lực như sóng giữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra một đao chi uy thiên địa thất sắc loảng xoảng cái này một đảo xuống dưới kết giới giống như pha lê tựa như phát ra một tiếng vang giòn vỡ nát cái này một tiếng giòn vang lực xuyên thấu cực mạnh trực tiếp xuyên thấu đến mười mấy cây số xa ở quang tộc thánh địa sâu điện một đôi tuyệt mỹ con mắt bất ngờ mở ra đó là một cây ngồi tại thật cao trên bảo tỏa nữ tử, tóc xanh kéo cao cái cổ trắng ngọc xuyên dáng trắng nõn đôi mắt vì tử sắc đây là một loại thổi bùi mỹ gợi cảm mỹ Nàng thân mang một bộ màu trắng quần áo, đen nhánh, Mỹ lệ mềm mại trưởng phát tự nhiên dối tung ở đầu vai, tuyết trắng da thịt như là mỡ đông Mỹ ngọc đồng giảng mơ hồ có huy hoa chợt hiện, mũi ngọc tinh xảo rất thanh tú, tú Mỹ, môi đỏ hiện ra mê người sáng bóng. Chính là Tô Ly. Lúc này nàng cùng trước kia so sánh trên người nhiều hơn một phần tự người lấy ở ngoài ngàn rằm lánh ý, lặng lặng ngồi tại trên chỗ ngồi. Giống một vị thánh khiết tiên tử đồng giảng để cho người ta sinh ra quỷ bái xúc động. Người cuối cùng vẫn là tìm tới. Nàng xuyên thấu qua đại điện nóc nhà, giống như là thấy được tiếu lạc đồng giảng, mang theo một phần bất đắc dĩ giọng nói. Nói xong, nàng ánh mắt rơi vào bên cạnh, một người mặc áo bào đen, ngồi tại phi cây trổi bên trên, dáng người còng xuống thấp bé vu bà trên người, môi đỏ khẽ mở. Là hắn sao? Cái này Vu yêu bà bà cái kia che kín nếp nhăn trên mặt có hứa rất nhiều đa nghi hỏi Giống như là hắn Lại dường như cũng không phải hắn Tô ly trong đôi mắt tràn đầy hàn ý tưởng như đang chất vấn Vu yêu bà bà mạo một thân mồ hôi lạnh đi ra Hồi thánh chủ điện hạ Người này trên người thật có đại ma khí hơi thở Có thể mười phần yếu ướp Dường như chỉ là đại ma một loại nào đó vật sinh trưởng hắn trên người ngươi ý tứ hắn là bị đại ma lợi dụng tô ly con mắt màu xanh lam không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào hẳn là đại ma bản tôn còn chưa hiện thân vu yêu bà bà gật gật đầu tô ly hồi tưởng lại nam nhân đủ loại Từ tên không kinh truyền tiểu nhân vật đến công ty lão bàn, thậm chí trở thành chính trị cao tầng, ngoại quốc tổng thống kiên kỳ tồn tại, nam nhân kinh lịch trải qua có thể nói tương đối truyền kỳ, chẳng lẽ lại tất cả đều là bởi vì được đại ma lực lượng đã thức tỉnh các phương diện tiềm chất? Hắn cùng đại ma ở giữa từng có bí mật giao dịch. Càng nghĩ đại mi nhào được càng là lợi hại. Vũ yêu bà bà đã tiên đoán đến đại ma sắp giá lâm bí cảnh cùng nguyên thế giới cho hai thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn mà tiếu lạc lại cùng đại ma ở giữa có liên hệ cách này khiến nàng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này một cái tiểu bóng ra từ một bên lăn xuống đi qua vừa lúc nhấp nhô đến tô ly dưới chân đình chỉ một cái tiểu nữ hài từ chắc điện chạy ra một đường chạy chậm tới đem tiểu bóng ra nhạt lên nàng có một đôi ấm ánh con ngươi trong vắt thanh tình sán lản như đầy sao tóc đen nhánh mềm mại như là thác nước rối tung xuống tới không khí tóc mái xinh xắn mũi ngọc tinh xào trắng nón khuôn mặt lông mi dài phấn điêu ngọc trác rất sống rơi xuống phàm trần tiểu tiên nữ mụ mụ tô tiểu bối nhu thuần hiểu chuyện gọi nàng một tiếng Cao cao tại thượng, cử người lấy ở ngoài ngàn rằm tô ly ánh mắt trong nháy mắt ôn hòa xuống tới, rời đi chỗ ngồi, dắt nàng tay nhỏ, không có phát một lời hướng ngoài điện đi đến. Vu yêu bà bà trùng trùng điệp điệp thở dài một cái, nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, khôi phục ký ức, trở thành bọn hắn cao cao tại thượng thánh chủ, vì sao còn muốn đem nguyên thế giới người cũng mang trở về đó là lịch kiếp trồng dưới lo lắng nên không chút do dự chặt đức mới là làm sao còn muốn đem nàng mang theo trên người mang trở về một cách đáng yêu tiểu nha đầu còn chưa tính vấn đề là cách khác lo lắng gút mắt cũng cùng nhau mang theo trở về đây là muốn náo loại nào cho bọn hắn cung cấp che chở hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 834 Khủng bố tiến bộ Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Ở phá vỡ kết giới về sau tiếu lạc như là một cái thiên thạch trùng trùng điệp điệp rơi vào quang tộc thánh địa trung ương một cái khổng lồ trên quảng trường Vụ vụ Uy áp lấy gần sóng phương thức lấy hắn đứng thẳng điểm làm trung tâm hướng bốn phía lặng yên không một tiếng đồng bập bình mà mở khắp qua nơi này một bông hoa một cọng cỏ thẳng đến đến không trung thành trì bên bờ cuối cùng mới đình chỉ dần dần tiêu tán tiểu nha đầu ngươi cảm nhận được sao vịt hoàng thần sắc nghiêm túc hỏi cảm nhận được cái gì u linh không hiểu cong lên cái miệng nhỏ nhắn vịt hoàng vội la lên cả tòa không trung thành trì đều tại khẽ chấn động lạc vô địch thiên hạ để không trung thành trì chấn động mấy cái có cái gì thật lớn kinh sợ tiểu quái u linh lơ đĩnh nói việc hoàng lộ ra hoàng sợ biểu lộ có cái gì thật lớn kinh sợ tiểu quái tòa này không trung thành trì diện tích có hai ba cái thôn trấn lớn như vậy trọng lượng là ngàn vạn tấn thậm chí là ước tấn đến tính toán Liền cùng một tòa sơn nhạc nguy nga không có gì khác biệt, chỉ dựa vào phóng ra ngoài khí tức liền để như thế quái vật khổng lồ rung động, này làm sao còn có thể nói có cái gì ngạc nhiên. Đây quả thực là để cho người ta đái ra quần đại sự. Ở Tiếu Lạc rơi xuống đất không lâu, một đoàn quang tộc chi nhân từ bốn phương tám hướng chạy đến. Người nào tự tiện xông vào thánh địa, ăn gan hùm mật gấu rồi. Một cái quát chói tai tiếng vang lên, lập tức một tên gầy gò bạch yên nam tử trên vai khiêng một thanh đại đao bỗng dưng xuất hiện đồng dạng rơi vào quảng trường đang phía trước, lông mày hiện lên ngược lại bát tự hình, nhìn vẻ mặt hung tướng. Tiếu lạc trông thấy hắn trong đôi mắt nháy mắt tuôn ra hiện ra nồng đậm hàn ý, bởi vì người này không phải người khác, chính là ngày đó ở nguyên thế giới hung hăng nhục nhã, dùng vũ lực giá trị cường lực nghiền ép lên hắn cu vi xa. Là ngươi, ngươi, làm sao ngươi tới đến cách này? Cô di xa lúc này cũng nhận ra tiếu lạc, ngạo mạn, phong khinh vân đảm tư thái không còn sót lại chút gì thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Thây tử của ta ở đâu? Tiếu lạc lạnh lùng chất vấn đồng thời cất bước hướng hắn đến gần, mỗi bước ra một bước trên mặt đất liền thêm ra một cái thật sâu dấu chân, hắn khí tức cũng ở liên tục tăng lên cô di sa gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng ngạc nhiên không dứt bởi vì hắn thấy hướng hắn đi tới không phải một người mà là một đầu lộ ra um tùm răng nanh hung ác đến cực điểm mãnh thú hắn lấy lại bình tĩnh đối với mình e ngại một cách tiêu thị tục nhân sự thật cảm thấy vạn phần phẫn nộ ít tại vũ nhục này chúng ta thánh chủ điện hạ liền ngươi như vậy phàm phu tục tử cũng nghĩ nhúng chàm chúng ta thánh chủ điện hạ quả thực là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn xung xung quanh quang tục chi nhân giống to bày trận. Vâng. Mấy trăm tên quang tục nhân viên cầm trong tay trường kiếm. Đem Tiếu Lạc vây vào giữa, bọn hắn thì nhanh chóng biến Ảo Phương vị, trải qua phương vị biến ảo cùng cuối cùng xác định sau, bọn hắn trong tay trường kiếm tựa như được trao cho sinh mệnh, ong ong ong, tự chủ bay lên, một thanh biến thành hai thanh, hai thanh biến thành bốn thanh, đến sau cùng, đầy trời đều là trường kiếm, sở hữu mũi kiếm trực chỉ trên mặt đất Tiếu Lạc người liên can. Kiếm khí lạnh lẽo che ngập bầu trời, để cho người ta giống như đưa thân vào kiếm hải bên trong. Vịt mộ đến lúc này liền phóng đại chiêu sao. Vịt hoàn toàn thân vịt Mao cũng nhìn không được căn căn bắt đầu dựng ngược lên cảm giác muốn bị vạn kiếm xuyên tim. U Linh đem biến thành mini bản tiểu vịt vịt hoàng nhét vào túi, dương lên trong tay huyễn võ cười nói. Yên tâm bản cô nương sẽ bảo hậu ngươi. Vậy ngươi nhưng không cho chơi xấu. Vô luận tình huống như thế nào đều không thể đem ta vứt xuống bằng không ta nổi nóng với ngươi. Vịt hoàng tranh thủ thời gian tìm chỗ dựa, nguyên bản tiếu lạc là lớn nhất thí sinh thích hợp, có thể hiển nhiên ở quang tộc thánh địa liền không thích hợp, sở hữu cao thủ đều sẽ tập trung đối phó tiếu lạc. Nó nếu là tìm tiếu lạc làm chỗ dựa cũng sẽ biến thành tập kích mục tiêu, lấy nó yếu gà thực lực, làm sao có thể gánh vác được. Yên tâm, ngươi như thế đáng yêu, ta làm sao bỏ được đem ngươi vứt xuống đây, hì hì. U Linh cười khanh khách nói, nàng ngược lại là một điểm eo hẹp cảm giác đều không có. Tiếu lạc cười lạnh đối Cô Di Sa nói. Để bọn hắn trước tiên chịu chết. Cô Di Sa không có để ý tới hắn, mà là nhằm vào đám người khô to. Hắn là tiêu thị nhất tộc dư nhiệt, không cần lưu tình, giết hắn. Tiêu thị nhất tộc. Nghe đến bốn chữ này, những này ở đây Quang tộc nhân viên đều trên mặt biến sắc, cái này là cấm kỵ, đó là một cái vực ngoại đến tộc đàn, ngàn năm trước cùng bọn hắn Quang tộc thánh địa ở cái này bí cảnh đại chiến, nếu không phải thánh chủ điện hạ tu vi siêu quần, đáng sợ bí cảnh ngàn vạn sinh linh đều sẽ biến thành tiêu thị nhất tộc nô bộc cung cấp hắn nô dịch, ở bọn hắn nhận biết chỗ sâu Sớm đã đem tiêu thị nhất tộc trở thành thâm cừu tử địch. Giết hắn. Giết cái này ma đầu tiêu thị nhất tộc dư nghiệt đáng chết. Đổ ma. Chỉ một chút thời gian, những người này liền cùng chung mối thù tự nhiên mà vậy tạo thành nhất trí ý thức. Cái kia chính là giết tiếu lạc, bọn hắn trong mắt tràn đầy địch ý, cao giọng hò hét. Đổ ma. Tiếu lạc hừ lạnh chỉ bằng các ngươi. Đúng, chỉ bằng chúng ta, sát một cái phấn nổ âm thanh ở trong đám người vang lên, sát, vài trăm người cùng kêu lên hô to thanh thế Trấn thiên, lơ lửng giữa không trung ngàn ngàn vạn vạn đem sáng bóng trường kiếm liền cùng tiếp thu được chỉ lệnh đại hoàng phong đầy trời đâm xuống. những này lời kiếm tốc độ cực nhanh, như thiểm điện, như mũi tên, hưu hưu hưu, phá không chi tiếng vang triệt giữa thiên địa, phá vỡ khô gông cùng xiềng xích. Hình ảnh thật thật sự là khiếp người vô cùng, nếu là người bình thường nhìn thấy đầy trời mưa kiếm hướng bản thân đâm xuống, sợ là tại chỗ sẽ dọa đến tiểu trong quần. hừ. Tiếu là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đầy trời mưa kiếm trong mũi một tiếng hừ nhẹ trên người chân nguyên lực hóa thành vô hình giam cầm lực lượng, vô thanh vô tức ca, hơ o a cơ, hơi tán ra, sở hữu lời kiếm liền bị giam cầm ở không trung không cách nào lại rơi xuống một chút. Mấy trăm quang tộc nhân viên xứng sờ, một giây sau, xử suốt toàn lực thôi động riêng phần mình lợi kiếm, thề phải đem tiếu lạc xuyên qua thành tử vật. Ở bọn hắn toàn lực thôi động phía dưới, ngàn ngàn vạn vạn thanh lợi kiếm kịch liệt đung đưa, phát ra ong ong ong tiếng vang, những cách này kiếm cũng ở sứ mệnh giãy rua, muốn đột phá cỗ này lực vô hình giam cầm, chỉ tiếc, Lại thế nào thôi động, bọn họ vẫn như cũ không cách nào lại hướng phía dưới đâm vào một chút. Oanh! Tiếu lạc bước về phía trước một bước, nháy mắt đất sung núi chuyển, khủng bố uy áp từ hắn trên người lan ra. Cái này trên trăm tên quang tộc nhân viên thân thể cùng chấn động, miệng phun máu tươi kêu thảm bay ngược ra ngoài, không trung đầy trời mưa kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành mị phấn, giống như là hạt cát đồng dạng phiêu tán. Luzi xa trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, cái này là bọn hắn quang tộc đặc biệt Chu Tà kiếm trận uy lực hôn cùng, liền võ tôn cấp cường giả đều phải thật sâu kiên kị, có thể là đúng phương lại hời hợt liền đem cái này kiếm trận cho phá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cùng lần trước gặp mặt so sánh, cái này gia hỏa thực lực không ngừng tiến bộ một chút xíu, mà là tăng lên rất nhiều, nếu như ví dụ thành leo núi. Như vậy hắn chính là lập tức vọt tới đỉnh núi. Mấy tháng này bên trong ở hắn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Là nguyên thế giới thủ hộ giả huấn luyện hắn. Có thể coi là có thủ hộ giả huấn luyện hắn. Cái này tiến bộ tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ba mươi 835 Tứ vương tề tụ Tác giả Đạo thảo giã phong cuồng Thây tử của ta ở đâu? Tiếu lạc sông cu di xa quát trói tay quanh thân hình như có ma khí đang lượn lờ Một đầu tóc đen không gió mà bay Long đao chậm rãi ra khỏi vỏ Sát ý lấm liệt Đừng muốn vũ nhục chúng ta thánh chủ điện hạ, chỉ bằng ngươi cách này tiêu thị nhất tục dư nhiệt không có tư cách nhìn thấy nàng. Cô Vi Sa nói, tốt, vậy ta liền làm thịt ngươi. Tiếu là cười lạnh, màu máu long đao mang theo hắn lành lạnh sát ý, lóa mắt huyết hồng đao mang từ mũi đao phun ra. Liền giống như là màu máu liệt diễm đồng dạng đằng không mà lên Lạnh lùng sát ý làm những cái kia bị thương nặng quang tộc nhân viên từ đáy lòng cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý cu di xa mặt mũi tràn đầy eo hẹp cùng vẻ mặt ngưng trọng Dọn xong tư thế nghênh địch Hạt đậu một dạng lớn nhỏ mồ hôi từ cái trán lăn xuống mà xuống Giờ phút này tiếu lạc sớm đã không còn là ngày xưa ngô hạ a mông Bé bắp chuối Có thể tùy ý do hắn xâm lược trà đạp, liền xem như ngày xưa tiếu lạc ở huyết mạch thức tỉnh thời điểm cũng không phải hắn có thể không để vào mắt tồn tại. Cô Di Sa, lần trước gặp một lần chịu ngươi nhục nhã, hiện tại ta liền đem sở thụ khuất nhục còn cho ngươi. Tiếu lạc gào thét lớn trong tay long đao phát ra chói tai long khiếu âm thanh, một đao bổ ra, khí thế bàng bạc. Ngang ngược lấm liệt một đảo huyết hắc sắc quang mang như kinh thiên trường hồng một dạng từ không trung rơi thẳng mà xuống như da áp hồng thủy đồng dạng giống giận gầm thét. Cùng lúc đó cô Di Sa cũng bổ ra một đao màu bạc đao mang giống như là một cái dao long dương nhanh múa vút hướng cái này huyết hắc sắc quang mang quét sạch mà đi. Nhưng mà lại tại đụng chạm lấy huyết hắc sắc quang mang trong tích tắc bị đánh tan é rằng hình Huyết hắc sắc quang mang đem hắn bao phủ ở hắn trong mắt, đã không nhìn thấy đối thủ tiếu lạc thân ảnh thế giới đều là huyết hắc sắc. Chính đối diện, một thanh rời rạc lộ ra khí tức tử vong huyết đao lấy làm cho người run rẩy tốc độ hướng hắn bổ tới, hắn thân thể nhìn không được một hồi run rẩy dưới chân ngược lại đá thân thể như một hồi quang ảnh hướng bên cạnh như bay đổ lui do đao mang ngưng tụ thành mạnh nhất lực sát thương huyết đao đem cô di xa lưu tại tại chỗ một vòng tàn ảnh bổ đến phấn thân toái cốt mà né tránh huyết đao hắn cũng không có bình yên vô sự cái này đầy trời huyết hắc sắc đao mang phong cuồng hướng hắn thân thể đánh tới đem hắn đập nện lấy hoàng bay ra ngoài phốc từng ngụm từng ngụm máu tươi từ cô di xa trong miệng phun ra hắn thống khổ kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt như tờ giấy Một chiêu vẹn vẹn một chiêu hắn liền bị thua Cái này là bực nào to lớn sỉ nhục Ngày đó hắn lấy cao cao tại thượng tư thái miệt thị phàm phu tục tử Lại tại mấy tháng sau một chiêu đem hắn đánh bại Không cách nào tưởng tượng, không cách nào tiếp nhận Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức một cái lý ngư đà đính đứng lên Thở chủ lấy khí thô, gắt gao nhìn chằm chằm tiếu lạc Có thể, không sai, một đao xuống dưới ngươi thế mà còn sống. Tiếu lạc dễu cợt một tiếng, hắn vốn là không phải cái gì đại thiện nhân, coi như nói hắn là có thù tất báo chủ cũng không đủ. Lúc này đem cu di sa hung hăng giấm ở dưới chân nghiền ép, cảm giác này quá sung sướng trong cơ thể máu tươi đều không bị khống chế sôi trào lên. Cu di sa lời gì đều nói không ra miệng trên mặt nóng bỏng, liền giống như là bị người hung hăng quạt một bạc tay. Hai tay của hắn cầm đao cắn hàm răng, lại lần nữa làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Tiếu lạc cười lạnh trong tay long đao lần nữa bổ ra một đao. Một đạo không gì không phá huyết hắc sắc đao mang xẹp qua chân trời, đem thiên địa đều chiếu chiếu thành huyết hắc sắc. Cái này đã không thể dùng chiều dài đến tính toán, huyết hắc sắc đao mang giống như là từ kẽ đất bên trong tán phát ra nham tương, phóng lên tận trời vài chuộc trưởng đồng thời. Lấy như thiểm điện tốc độ hướng cu vi xa chém tới trói lọi yêu kiều, giống như tử thần kiều nhăn. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố một đao. Ở cái này một đạo đao mang trước mặt cu vi xa liên giúp đao chém thẳng dũng khí đều không có, hai mắt trợn lên, giật mình nhưng mà nhìn thời gian với hắn mà nói giống như đứng im, xung quanh giống như chết yên tĩnh sở hữu âm thanh đều không còn tồn tại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là... Xong. Tới sau cùng, hắn tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền yên lặng chờ tử thần hàng lâm. Ở cái này liên quan khóa thời khắc, một đạo không kém hơn huyết hắc sắc đao mang sáng bóng kiếm khí vô thanh vô tức chém ngang qua hư không, liền giống như là song song dán vào mặt đất to lớn trăng khuyết, cùng huyết hắc sắc đao mang sông đụng ở cùng một chỗ. Oanh! Một tiếng chấn động thiên địa vang lớn như lôi đình khuấy động mà lên, mặc kệ là sáng bóng kiếm khí vẫn là huyết hắc sắc đao mang, đều là trong nháy mắt này tiêu tán, ngược lại hóa thành cuộn trào mãnh liệt khủng bố năng lượng ba đồng, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía lăn lộn càn quấy. Cô Di Sa trước tiên bị cỗ này càn quấy năng lượng ba đồng tung bay ra ngoài xung quanh cái khác quang tộc nhân viên đồng dạng bị tung bay cuồn cuộn mà ra càn quấy năng lượng ba động như thú gào thét như cuồng phong gào thét như biển gầm ở cuồn cuộn u linh thân ở rất xa địa phương có huyễn võ ngăn cản vẫn như cũ là cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực áp bách ở trên ngực khó chịu vô cùng thẳng đến năm sáu cái hô hấp về sau cỗ này càn quấy năng lượng ba động mới dần dần tiêu tán Tiếu lạc thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra hai bước ổn định thân hình, tuy nhiên không thấy đến đối phương âm thanh, hắn lại biết rõ, nhất định là quang tục thánh địa tứ vương một trong kiếm vương chạy tới. khụ khụ khụ rơi đập trên mặt đất cu di xa không ngừng ho ra máu trong cơ thể khí tức nhiễu loạn không chịu nổi, phảng phất có một đầu mãnh thú ở sông loạn, không ngừng tổn thương hắn ngũ tảng lục phủ cùng mạch lạc ngẩng đầu, một cách đạo cốt tiên phong Một mặt lạnh lùng nam tử đứng ở trước mặt hắn Cô di xa đầu tiên là ngẩn người Lập tức lộ ra một vòng vui mừng tiếu dung Vương, ngươi Ngươi đã đến Trong lời nói giữa các hàng Lộ ra thật sâu cung kính tâm ý Cái này áo trắng tay áo tay áo Phong trần ngông nghênh nam tử Chính là Minh Không ngừng ngươi vương tới Chúng ta cũng tới Một cách mang theo trêu tức tâm ý âm thanh truyền đến, lại có ba người du đình tản bộ một dạng từ một bên đi tới, mỗi người sau lưng đều đi theo một tên tùy tùng phụ tá. Chiến vương, đao vương, lôi vương. cu Di xa trợn to hai mắt, nuốt nước miếng một cái, tứ vương tề tụ một đường, làm kiếm vương bên người tùy tùng phụ tá, hắn lớn nhất rõ ràng bất quá, quang tộc thánh địa tứ vương bình thường ai cũng không phục người nào. Lẫn nhau xem thường khinh thị, rất khó tụ ở cùng một chỗ, giống như vậy tứ vương đồng thời xuất hiện hình ảnh thật sự là trăm năm khó gặp một lần. Xung quanh những cái kia bị trọng thương quang tộc nhân viên liền giống như là tìm tới tổ chức tựa như trăm mối cảm xúc ngổn ngang, muốn khóc lóc kể lể lật một cái, bọn hắn cùng nhau phấn hận chừng mắt về phía tiếu lạc, dường như đang nói. Chúng ta người đến tiểu tử ngươi liền chờ chết đi cái này chính là nguyên thế giới tiêu thị nhất tục hậu dội quả nhiên cường đại a thế mà dễ dàng liền đem cô di xa ngươi cho đánh ngã nếu không phải minh chạy đến kịp thời chỉ sợ cũng vừa rồi cái kia một đao cái mạng nhỏ ngươi liền không bảo đảm a trong ba người cái kia giữ lại dâu oai nón tóc rối tung bên hông treo một cái hồ lô rượu nhìn xem tương đối lôi thôi nam tử nhìn xem tiếu lạc Lại nhìn xem cô Di Sa trong mắt có mấy sợi kinh ngạc. Bị vừa nói như vậy, cô Di Sa cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nhưng hắn vẫn là cung kính trả lời. Đao Vương Điện Hạ nói rất chính xác, là ta tài nghệ không bằng người, không phải đối thủ của hắn.